Hôm nay là câu chuyện của bạn Trung. Bạn xin phép được kể lại câu chuyện đã xảy ra với chính gia đình của bạn. Bạn kể rằng mẹ của bạn có một người bạn thân tên là Thủy. Thì cô Thủy này nhỏ hơn mẹ một tuổi là đồng hương với mẹ. Sau này thì cô Thủy làm dâu ở gần nhà nội bạn. Thì hai chị em mới dần dần qua lại rồi thành thân. Nhưng mà trong khi gia đình của mẹ thì rất là hạnh phúc. Còn cô Thủy này thì không có được như vậy. Chồng của cổ cứ đánh đập cổ suốt ngày. Rồi cha mẹ chồng thì khó khăn đồ này nọ. Cho nên là cổ rất khổ. Phải nói là cực kỳ khổ. Những cái lúc như vậy thì chính mẹ là người đã gian tay ra để mà giúp đỡ. Thí dụ như thiếu tiền á, mẹ không có giàu. Nhưng mà mẹ sẽ giúp cho cổ, cho cổ mượn để cổ xoay sở. Lúc nào mà bị cha mẹ chồng ăn hiếp hoặc là bị chồng đánh. Mẹ sẽ nói đỡ cho Hoặc là sẽ cho cổ ở ké nhà mình mấy ngày Rồi sau này khi mà cổ đẻ con Thì trong cái lúc mà cổ ở cử đó Do là nhà ngoại xa Bên nhà chồng không có ai quan tâm hết trơn á Cho nên mẹ chính là cái người Mà nấu từng cái nồi canh đu đủ Hầm giò heo Rồi kho từng nồi thịt kho tiêu Để mà đem qua cho cổ ăn Để mà có sữa cho con bú Rồi kêu ba Đi mua tả mua sữa đem qua cho cổ Hai nhà coi nhau như chị em ruột thịt như vậy. Tới khi mà con của cổ được 5 tuổi, do là bị chồng quánh quá, chịu đâu có nổi nữa. Cha mẹ chồng thì lại khắc nghiệt. Cho nên cổ đã không chịu nổi, cổ mới lén lúc dắt díu con đi lịch trên Bình Dương để mà sinh sống. Cái lúc đi thì cổ đâu có tiền bạc gì đâu. Chính ba của bạn là cái người chở mẹ con cổ đi lên trên Bình Dương mà không lấy một đồng nào cả. Còn cho cổ một triệu để mướn nhà rồi để lo ăn uống trước mắt đã thì do là cái thời đó điện thoại di động chưa có phổ biến, chưa có thịnh hành nhiều thành thử ra thông tin liên lạc cũng không có cho nên lập bạn đi mấy năm trời cho nên nhà bạn không có hay tin tức gì về mẹ con cô Thủy này nữa cho tới khi bạn lên lớp 10 lúc này cô Thủy lên Bình Dương được gần đâu 7-8 năm rồi thì có một ngày cô Thủy cũng trở về quê Mà lúc này cô chỉ đi có một mình cổ thôi cổ ghé qua nhà của bạn Mà Cái lúc đầu là mẹ không nhìn ra cổ Bởi vì nhìn cổ rất là sang trọng Cổ mặt đầm nè Rồi người đeo vàng đồ này kia Rồi tóc tay mặt mũi cũng son phấn này kia Nhìn cái là người giàu sang phú quý liền Cho nên là đâu có nhìn ra cổ đâu Cho tới một hồi Cổ gỡ kính xuống Thì cổ mới xưng là cổ là cô Thủy Thì mẹ mới nhận ra Mẹ bạn, ba bạn, ai cũng ngỡ ngàng hết trơn, mới hỏi là sao lâu nay đi đâu mà lâu quá không thấy về thăm, rồi bây giờ làm gì rồi đồ này kia nói chung là hỏi rất là nhiều. Thì cổ mới kể lại rằng khi mà đi lên trên Bình Dương nhờ cái số tiền ba cho với lại cổ cũng có ít tiền dành dụng được, thì cổ đã mướn phòng trọ ở xong rồi xin vô một công trường gần đó để đi làm thợ hồ Rồi người ta thương cho cái hoàn cảnh của cổ như vậy Nên người ta giúp đỡ và hỗ trợ cổ rất là nhiều Nhờ như vậy cho nên hai mẹ con cổ dần dần ổn định lại Cho tới mấy năm trước Là trong một lần con của cổ bị bệnh Phải nằm bệnh viện tới mấy ngày Thì trùng hợp là ở trong phòng bệnh lúc đó Cũng có một người đàn ông đang chăm con trai bị bệnh Do ổng là đàn ông Thì cũng đâu có khéo léo trong cái chuyện mà chăm con Thấy như vậy cho nên cô Thủy qua Cô cũng tận tình chăm sóc cái thằng kia Y chang như con của mình Lúc này hỏi ra thì mới biết cái chú này là chú tinh nhân Bị vợ bỏ mấy năm trước theo tình nhân rồi Bây giờ chú là gà trống nuôi con Mà cô Thủy cổ nói Không hiểu làm sao à, Một người đàn ông hiền lành như vậy Tốt bụng như vậy được khá giả như vậy Tại vì thời điểm đó cái ông chú này á Là ông nói mình đang kinh doanh giày dép Có cửa hàng lớn đâu này kia luôn đó Tại sao một người đàn ông như vậy Lại bị vợ bỏ Sau này dần dần nói chuyện nhiều hơn thì cái chú này mới tiết lộ với cô Thủy rằng do thời trẻ chú lo làm nhiều quá, lo kiếm tiền nhiều quá nên bây giờ chú bị lao lực. Cái vấn đề chăn gối phòng the là không có làm được nữa thành ra vợ chú chán nản mà bỏ đi với người tình. Thì cô Thủy khi nghe như vậy có thấy rất là tội nghiệp rồi cũng an ủi này kia dần dần thì hai người mới tiếp xúc qua lại rồi phát sinh tình cảm. Thậm chí sau khi hai đứa con đã xuất diện xong à, Nhưng mà chú Nhân vẫn đi qua phòng trọ thăm hai mẹ con cô Thủy thường xuyên luôn Về sau nữa thì chú thổ lộ là chú đã thích cô Thì lúc này cô Thủy cũng đồng ý Thì hai người lúc đó chính thức qua lại Được vài tháng thì chú Nhân đã đưa hai mẹ con cô Thủy về nhà ở với cha con của chú Do là gia đình chú cũng khá giả cho nên sau đó cô Thủy không cần phải đi làm nữa Chỉ ở nhà thôi Toàn bộ mọi thứ, kinh tế chủ Nhân lo hết Mặc dù là sống chung với nhau mấy năm Nhưng mà hai người là chưa có đăng ký kết hôn Tại vì cô Thủy Vẫn chưa có làm thủ tục ly hôn với chồng cũ Thành thử ra hôm nay cổ về đây là để nói chuyện với chồng cũ à, Để mà làm đơn ly dị Rồi sẵn ghé thăm gia đình của bạn luôn Khi mà mẹ nghe kể lại như vậy Mẹ cũng rất là vui Rất là mừng cho người bạn của mình Thì cô Thủy cũng hẹn mẹ là khi nào rảnh, đi lên trên Bình Dương đi thì ghé nhà cổ chơi cho biết. Cổ còn để lại số điện thoại của cổ để có gì mẹ với cổ tiện liên lạc nói chuyện. Sau đó ba với mẹ cũng có lên thăm nhà cô Thủy một lần. Ba mẹ về, ba mẹ kể lại là nhà chú nhân này rất là lớn, ở trong cái khu nhà giàu Rồi nhà chú có xe hơi này nọ nữa. Nhà ba lầu, cô Thủy với chú nhân là ở một phòng riêng, rồi con cô Thủy có phòng riêng. Được đi học ở trường xịn. Có máy tính này nọ luôn. Thì ba mẹ cực kỳ mừng cho cô Thủy. Vì bây giờ đã được bù đắp rồi. Không còn phải khổ như hồi trước. Bây giờ đã được hạnh phúc. Thì khoảng đâu mấy năm sau cái lúc này ba bạn bị ung thư. Cho nên là gia đình phải bỏ tiền ra chạy chữa đủ thứ hết. Do là gia đình bạn bình thường cũng không có thuộc diện khá giả rồi. Đủ ăn đủ mặt thôi. Bây giờ ba bị bệnh như vậy Cho nên là mẹ phải bán bớt mấy miếng ruộng để mà lo cho ba. Mà tình hình của ba là vẫn chưa có thuyên giảm mấy nha. Tới năm thứ sáu ba bạn cầm cự được uh, là lúc đó là mẹ bạn phải bán luôn cái căn nhà để mà lo cho ba. Nhưng mà ba bạn cũng không vượt qua được. Sau đó thì ba mất. Mẹ con của bạn không có nhà nên phải đi ra mướn phòng trọ ở. Thì bạn nói rằng mặc dù gia đình bạn năm xưa từng giúp đỡ cô Thủy như vậy. Nhưng mà khi ba bạn bị bệnh Mẹ có nhờ sự giúp đỡ của cô Thủy Nhưng cô Thủy nói rằng là chú nhân không có cho Chú Nhơn nói là tiền để nhập hàng hết trơn rồi Cho nên là không có cho mượn được Mẹ nghe vậy mẹ đâu có dám trách Vậy đó Nhưng mà tới hồi ba bạn mất Cô Thủy cũng không có đi đám ma luôn Cũng không một lời hỏi thăm luôn Cho tới 2 năm sau Bữa đó cô Thủy mới gọi cho mẹ bạn Cũng hỏi thăm hai mẹ con này kia Xong rồi cũng nói là hồi đợt ba bản mất là cổ nhập diện cho nên là không có về đi đám được. Nói chung nghe thì biết là cổ diện cớ thôi, lý do đồ thôi. Xong rồi một hồi thì cổ mới nói với mẹ bạn là hiện tại à, người giúp việc của nhà cổ là nghỉ rồi. Hỏi mẹ có muốn lên làm cho nhà cổ không? Mà cổ nói vậy nè. Ôi em mướn ai cũng được ở trơn á chị ơi. Nhưng mà em nghĩ á, dù sao thì cũng tình nghĩa với chị. Nói. Với lại chị cũng đang khổ cho nên em muốn giúp chị với cháu có chỗ ăn chỗ ở đầu này kia. Nhưng mà tới cái lúc mẹ bạn hỏi là cổ trả lương sao? Thì cổ kêu là 5 triệu bao ăn ở. Mà cái thời điểm đó mẹ bạn đi làm ở dưới quê cho một cái quán ăn là lương của mẹ đã 7-8 triệu rồi. Cho nên mẹ từ chối. Mẹ bạn kêu chứ thôi. Mẹ với bạn quen sống ở dưới quê rồi. Thì biết cô Thủy cô nói sao không? Cô nói gì chứ? Chị làm ở dưới tháng mảy tấm triệu mà phải bỏ tiền mướn nhà. Thì chị lên đây chị ở với em cũng vậy hả? Mà chị được ở trong nhà rộng, nhà đẹp, có tiện nghi. Rồi thí dụ như thằng Trung nó muốn học cái nghề của con em á. Thì có gì em kêu con em nó chỉ cho nó. Để cho tương lai nó sáng lạng hơn. Chứ bây giờ đi làm công nhân hoài kia nào mà hết nghèo được chị. Thì mẹ nghe như vậy, mẹ cũng khó chịu trong lòng lắm. Nhưng mà thôi mẹ ráng nhịn. Sau đó thì nghe mẹ từ chối hoài cho nên cô Thủy cô không kêu nữa. Nhưng mà đâu tới mấy tháng sau, cô Thủy lại tiếp tục năn nỉ mẹ. Lần này nói chuyện ngọt hơn. năn nỉ làm cho cổ đi. Chứ mấy người kia cổ không có ưng bụng chút nào hết. Thì cuối cùng cổ đã nâng lương lên cho mẹ là 7 triệu bao ăn ở. Mẹ đồng ý. Tuy nhiên là do bạn đi làm ở đây quen rồi. Cho nên chỉ có mẹ bạn là đi lên trên Bình Dương ở với cô Thủy thôi. Còn bạn là vẫn ở lại dưới quê. Sau này mẹ bạn mới kể rằng Khi mà mẹ bạn lên làm cho nhà cô Thủy á, Mẹ mới hiểu tại sao Những người kia lại nghỉ diệt Tới mức cổ phi năng nỉ mẹ lên làm Thứ nhất là cổ ăn ở bừa bộn Mặc dù là cổ ở nhà Chỉ cổ ăn Rồi thỉnh thoảng bỏ mấy tiếng đồng hồ ra Để đi tới mấy cái cửa hàng của chú Nhân Coi sổ sách Coi nhân viên làm sao rồi cổ về thôi Nhưng mà hãy cổ về nhà là cổ quăng đồ tùm lum Ta nói bà đụng đâu là bà quăng đó Mẹ đi theo mẹ dọn gần chết vậy đó Rồi thứ hai nữa là cổ rất là tính toán. Mỗi ngày cổ chỉ đưa đúng có 100.000 ngàn tiền chợ. Sau đó mẹ mua cái gì là mẹ phải biên lại. Mà cổ bắt mẹ phải đi mua đồ ở siêu thị. Tại vì siêu thị người ta xuất quá đơn. Mua xong là đem về đưa cho bà. Bà sợ mẹ ăn bớt, ăn sáng. Hàng. Rồi mặc dù là mẹ với cô Thủy này cũng có mối thân tình đồ này kia đó. Nhưng mà bà rất là sợ mẹ ăn cắp. Thí dụ như mẹ muốn lao dọn ở trong phòng ngủ của vợ chồng bà là... Bà phải đi vô phòng bà đứng bắt canh. Chưa đâu. Cái điều mà khiến cho mẹ tức nhất và khó chịu nhất là mặc dù cổ xuất phát từ một người nghèo hồi xưa ta nói cổ khổ gần chết vậy đó đi lên trên Bình Dương còn không có tiền đi xe đò ba bạn là phải chở lên rồi cho tiền mướn nhà trọ ở dây mà bây giờ bà mở miệng ra là dạy đời mẹ bạn nào là nói chuyện sốc ốc người toàn là cái kiểu khinh người cho nên mẹ càng ngày mẹ càng khó chịu mẹ, mẹ tức dữ lắm Nhưng mà bây giờ lỡ dở rồi, cho nên mẹ ráng mẹ cầm cự, mẹ ở cho tới qua Tết thì mẹ tính xin nghỉ luôn. Được cái là chú Nhân rất hiểu chuyện, mặc dù chú không có ở nhà nhiều, nhưng mà chú thấy mẹ nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa rất là chu đáo, cho nên là chú rất là quý mẹ. Hay cho mẹ thêm tiền, rồi nhiều khi làm mua cho vợ con chú cái gì thì sẽ mua thêm một phần cho mẹ. Trong khi cô Thủy miệng thì kêu là chị chị em em với mẹ như vậy. Quanh năm suốt tháng, không ăn được của cổ một đồng nữa. Nhưng mà riết rồi cái chuyện chú Nhân đối xử tốt với mẹ đó, làm cho cô Thủy cảm thấy chướng con mắt. Bác nghĩ rằng, vì thấy chú Nhân giàu có, rồi tốt tính cho nên là mẹ muốn lấy lòng, để rồi sau này là giành chồng với bà. Cho nên là càng lúc, cổ càng quá quắc, càng bắt chẹt mẹ nhiều hơn. Rồi thậm chí nhiều khi quá đáng tới nỗi á là cổ bắt mẹ... Mỗi lần có chú Nhân ở nhà thì mẹ không được gặp nói chuyện riêng với chú. Muốn cái gì là phải thông qua cổ chứ tuyệt đối là không có được gặp gỡ thân thiết với chú Nhân nữa. Làm quá riết rồi cho nên là mẹ quyết định là thôi mẹ bỏ cổ chạy lấy người rồi. Là mẹ nghĩ trước Tết xong là mẹ về quê luôn. Không có thèm đợi lấy lương thưởng luôn gì nữa hết á. Mà kể cả chú Nhân có năn nỉ thì mẹ cũng không có chịu ở lại. Bạn đi một thời gian đó Thì đâu khoảng là nửa năm sau Tự nhiên cái bữa đó thì Mẹ bạn nhận được một cuộc điện thoại Từ cô Thủy Lúc đầu thì mẹ tính không có nghe đâu Nhưng mà thấy cổ gọi hoài Cho nên mẹ nghe thử coi Thì cái lúc này ở bên kia đầu dây Cô Thủy này Bắt đầu là chửi mẹ Chủi quá trời quá đất luôn Lúc đầu là còn xưng bà bà tôi tôi Nói chứ Sao bà ác quá vậy Sao bà khốn nạn? Sao mà vợ chồng tôi đối xử tốt với bà? Mà bà nổ lòng nào? Bà đi thu ếm chồng tôi vậy? Thì mẹ nghe mẹ ngỡ ngàng lắm. Mẹ đâu có biết cái gì đâu. Mẹ mà hỏi chứ là sao? Cái gì mà thu ếm? Tôi có thư ếm vì vợ chồng thiếm đâu mà thiếm nói vậy? Hai bên ta nói đòi co một hồi ha. Thì cổ mới xưng với mẹ bạn là mày tao luôn. Mặc dù là mẹ lớn tuổi hơn đó. Nhưng mà bà vẫn xưng mày tao. Cậu nói gì chứ? Thôi mày đừng có xạo. Chỉ có mày á, gần đây là ganh ghét vợ chồng tao. Chỉ có mày là muốn hại vợ chồng tao thôi. Chứ ai đâu mà ra. Tao nói cho mày biết nha Nếu như mà chồng tao có chuyện gì tao cũng sẽ ếm ngược lại cho hai mẹ con mày chết luôn. Chứ đừng có thách thức tao. cậu ta nói hả cổ chuỗi cổ dùng những cái lời rất là độc địa. Mẹ nghe một hồi cái Mẹ cảm thấy mẹ tức quá cho nên là mẹ cúp máy. Tức tới nỗi là lên huyết áp luôn đó. Tại vì đó giờ, nổi mà cái chuyện buồn ngãi này kia thôi, là mẹ đã ít nghe tới rồi. Huống chi là mẹ làm ba cái chuyện đó. Rồi còn rắp tâm hại người này người kia. Trời ơi, có bao giờ mẹ làm ba cái chuyện đó hằng chi? Cho nên mẹ tức dữ lắm. Nhưng mà bây giờ á, cổ không nghe. Mình nói cái gì cổ cũng không chịu nghe. Thì biết làm sao bây giờ? Rồi một thời gian qua đi á, Cái lúc này chú nhân mới gọi điện cho mẹ Thì mẹ cũng đắn đo lắm Do là sợ mất công lại kiếm chuyện chửi mẹ nữa Nhưng mà thấy chú gọi hoài gọi hoài à. Xong chú còn nhắn tin hỏi thăm mẹ nữa Nên thôi là mẹ bắt máy mẹ nghe Thì bên kia là chú nhân Chú nói chuyện rất đàng hoàng Mẹ thì mẹ còn giận cái vụ hôm bữa Cho nên là mẹ chỉ trả lời qua loa thôi Nhưng mà một hồi chú ngỏ lời xin lỗi Rằng cái chuyện mà cô Thủy đã vu khống cho mẹ làm bùa làm ngải hại chú. Thật ra là chú biết không có. Mẹ nghe vậy mẹ ấm ức mẹ mới giải bài ra. Thì chú rất là cảm thấy có lỗi và thậm chí là cô Thủy cổ cũng biết sai rồi. Nhưng mà cổ lại ngại cho nên là không có dám nói tiếng xin lỗi với mẹ. Thành ra là chú phải gọi. Sau này khi mà có dịp chú Nhơn xuống dưới quê bạn chơi. Thì chú có mời hai mẹ con của bạn đi ăn uống. Bữa đó là không có cô Thủy. Thì chú kể lại chi tiết cái chuyện mà chú bị bỏ ngãi làm sao. Chú nói rằng khi mà mẹ nghỉ việc rồi một thời gian sau, cô Thủy mướn được một người à, để làm giúp việc. Cái người này là cháu họ của cô Thủy. Tên là Linh, cũng ở dưới quê luôn. Thì Linh đi làm được một thời gian... Tự nhiên lúc này chú Nhân mới bắt đầu xuất hiện những cái triệu chứng rất là lạ. Đầu tiên là chú thấy cơ thể mình nóng lạnh bất thường. Nhiều khi á, xung quanh là trời nóng như là đổ lửa. Vậy mà chú lại cảm thấy lạnh. Ốn lạnh dữ lắm. Rồi tiếp theo là chú hay nằm mơ thấy những cái giấc mơ rất là kinh dị. Toàn là thấy ma thấy quỷ. Rồi thấy những cái người họ hàng trong nhà. Mà toàn là những người đã mất rồi. Nhưng mà chú nghĩ là chắc do mình bị căng thẳng, mình bị stress. Đó. Vì công việc, vì áp lực vậy đó Thành ra chú không có kể cho cô Thủy nghe Mà ngoài ra trong cái thời gian này Tình hình sức khỏe của chú Xuống dốc thấy rõ luôn Người của chú xanh sao, gầy gò Mặt mũi hóc hát, không có sức sống Còn cái bụng á Thì tự nhiên nó bự ra Trời ơi nó bự chà bá y như là Mấy bà đẻ mà đâu là 3-4 tháng vậy đó Thành thử ra chú mới sợ Mình bị bệnh nặng Chú đi khám rất là nhiều bệnh viện Từ Bình Dương đi qua tới Sài Gòn luôn. Nhưng mà ở đâu cũng nói là chú không có bệnh. Ta nói gia đình lúc này quang mang vô cùng luôn. Rõ ràng nhìn là biết chú có bệnh. Vậy mà tới hồi đi khám thì lại không có. Khi này thì có nhiều người người ta cũng nói là có khi nào liên quan tới vấn đề tâm linh không? Nhưng mà chú Nhơn thì đó giờ chú cũng không có tin chuyện này. Thành ra mỗi lần chú nghe tới là chú nghe cho có thôi chứ chú không có để tâm. Thì khoảng gần đâu 1-2 tháng sau Tình trạng của chú càng ngày càng tồi tệ hơn. Chú bắt đầu không có còn đi đứng được nữa. Cái chân cái tay ấm tông ấm teo. Còn cái bụng thì nó cứ chướng lên rất là bự. Chú Nhân nói cái lúc đó nhìn chú y như mấy con người tuyết. Cái người thì tròn tròn mà tay chân như là mấy cái que mà cắm vô vậy đó. Y chang luôn. Thì lúc này chú Nhân thấy như vậy ha. Cô Thủy mới tìm cách bắt đầu là cứu chồng mình. Thì cổ đi hỏi thăm được người thầy này. Đó là để coi là đi kiếm cái người thầy coi coi có phải là chú Nhân đã bị vấn đề về tâm linh không hay là có ai hại chú không. Thì ngay cái người thầy đầu tiên mà coi á, là người ta đã nói thẳng luôn. Chú đã bị bỏ ngãi. Và cái người bỏ ngải này thiệt ra không phải là muốn hại chú. Mà cái người muốn hại á, là cô Thủy. Nhưng mà do cái số của cô lớn nên chú Nhân đã hưởng hết. Coi như là quật ngược qua chú Nhân Mặc dù coi ra được Nhưng mà cái ông thầy này ông nói là Chú bị lâu quá rồi bây giờ Ông không có gỡ được Ông không có tài để gỡ Gia đình nghe như vậy rất là sợ luôn Mới tức tốt đi tìm người thầy khác Lần này là đi lên trên tới núi Cấm An Giang Đi dài người thì ai cũng nói y chang như cái ông thầy đầu Và họ cũng nói rằng Chú Nhân bây giờ nặng lắm rồi không có cứu được Nghe như vậy thì do cô Thủy xót chồng Thì bây giờ nhìn chú Nhơn như vậy, dáng dốc như vậy thì cậu càng tức hơn. Cậu không biết ai là cái người muốn hại vợ chồng chú. Cho nên là cậu suy nghĩ một hồi. Không biết suy nghĩ như sao. Cậu nghĩ là mẹ của bạn làm cho nên là cậu mới gọi điện về chủi mẹ bạn là tôi bời qua lá hẹ như vậy. Nhưng mà thiệt tình lúc đó là mẹ đâu có làm, mẹ đâu có biết cái gì đâu. Còn gia đình của chú Nhơn á, là lúc đó coi như là điêu đứng. Khi này chú Nhân tóc heo là rụng luôn rồi. Rụng tóc, rụng răng luôn. Tự nhiên nghe cái răng của chú nó rung rinh rung rinh rồi là nó rụng luôn. Ai nhìn vô cũng xót xa trơn á. Cứ tưởng chú này là chắc ngẫm củ tỏi rồi đó. Nhưng mà hên trời vật thương. Cuối cùng cũng tìm được một ông thầy ông chịu giúp. Nhưng mà ông nói trước á ông sẽ giải cái ngải này ra. Còn cái chuyện chú Nhân có sống được hay không là ông không chắc nghe. Cái này là phải coi phần phước của chú. Thì nói chung là Phước Chủ Mai Thầy, gia đình đồng ý luôn. Thì ổng mới đi xuống tận Bình Dương nhà của chú Nhơn để mà giải cho. ổng kêu là bây giờ gia đình chuẩn bị cho ổng là 20 cái trứng gà ta với lại có một cái căn phòng đi, chỉ có chú với lại ổng thôi. Rồi có thêm một người đàn ông trẻ tuổi nữa là ở trong phòng, còn lại là đi ra ngoài hết. Sau đó thì gia đình là làm theo những cái gì mà ổng chỉ dẫn. Thì chú Nhân nói rằng cái lúc này Đầu óc của chú không còn nhận thức được cái gì nữa rồi Nó đã mụ mị rồi Chỉ có cái người em họ của chú thôi Là cái người thứ ba Được ở trong phòng Là chứng kiến được tất cả Sau này thì cái người đó mới kể lại Khi mà đi vô trong phòng đó, đó Ông thầy ông kêu chú kia Lấy từng cái trứng gà Đặt lên trên người của chú Nhân đi Ông sẽ chỉ Tức là ông chỉ đặt ở đâu là mình sẽ đặt ở đó dạy dạy ha. Thì chú kia chú nói có một cái chuyện lạ nó như vậy, khi mà chú cầm cái trứng, chú để vô da của chú nhân là tự động cái trứng nó giống như là bị một cái lực hút gì đó, nó bám cứng ngắt vô da của chú nhân. Thành ra dù để tới 20 trứng, nhưng mà cái nào là nó nằm ngay đơ trên người chú, không có cái nào bị rớt ở trên. Xong ổng mới kêu chú này đứng ra sau lưng ổng đi, còn ổng là ổng ngồi xuống kế chú nhân. Rồi ổng đọc cái gì đó không biết Xong rồi ổng mới lấy từng cái trứng ra Khi mà ổng lấy ra cái nào á Thì chú Nhân kể rằng Chú thấy giống như trong người mình Nó đang bị cắm cái đinh xong Rồi bị rút cái đinh ra vậy đó Chú đau chú la quá trời luôn Nhưng mà ông thầy ổng lại không có phản ứng gì hết ổng cứ lấy từng cái trứng ra Lấy từng cái trứng ra Thì lúc này ổng có để mấy cái trứng đó Vô ngược lại trong một cái bịch ni lông Cho tới khi mà hết Hai chục trứng đó Thì chú Nhân nói mặc dù là cái lúc bị lấy ra chú rất là đau, nhưng mà khi xong hết hai chục trứng đó rồi, tự dưng chú lại cảm thấy cả người mình nó nhẹ nhõm. Nó đỡ hẳn liền, nhưng mà cái bụng thì vẫn còn bự nha, nó chưa có xẹp. Ông thầy, ông mới kêu cái chú kia cầm cái bịch trứng gà đem đi bỏ đi, nhưng mà phải đem đi qua ba cái ngã tư, tới cái ngã tư thứ tư, kiếm chỗ nào kính, quăng nó. Mà sau khi quăng xong là phải quay về đây liền hoàn toàn, không được nhìn lại phía sau. Nếu không là con ngại đó nó sẽ biết đường để nó quay lại đó. Xong xuôi rồi thì ông đi ra đằng sau nhà. Lúc này ở đằng sau nhà thì gia đình có trồng mấy cái cây kiển. ông mới chỉ vô một cái chậu cây nhỏ nằm tuốt ở trong kẹt. ông hỏi cái cây này là ai đem về. Thì lúc này á cô Thủy mới ráng cố gắng nhớ lại. Cuối cùng Cổ sực nhớ ra, cái cây này là của con nhỏ cháu của bà đem về đây. Nhưng mà đâu tuần trước thì nó xin nghỉ về quê để thăm nhà rồi tới giờ vẫn chưa lên. Thì ông thầy này ổng mới nói vậy nè, nó không có lên nữa đâu, đừng có trông. Xong rồi ổng mới cầm cái cây đó lên, ổng đem về luôn. Hoàn toàn bữa hôm đó ổng không có lấy gia đình một đồng cắt bạc nào luôn. Cho tới hai ngày sau. Nhờ là chú Nhân cũng sống tốt Đồ này kia chắc ông bà cũng phù hộ nữa Nên từ từ chú ăn được Ngủ được Cái bụng bắt đầu xẹp dần Thì cho tới cái lần đó Là chú bị đau bụng Và khi chú đi cầu Lần này chú đi cực kỳ nhiều Ta nói ông ngồi ở trong có khi hơn 2 tiếng Khi mà đi xong nhìn lại Thì cái phần thải ra Nó toàn là màu đen thôi Là kể từ khi đó Chú Nhân khỏe hẳn luôn Hổng còn cảm thấy mệt mỏi đau đớn gì nữa hết Sau đó thì vợ chồng cô chú Đi lên trên nhà ông thầy để hậu tạ Tuy nhiên là ông thầy không có lấy Có nhét cô đưa cỡ nào Ông cũng không có lấy một đồng Chú Nhân phải chạy ra chợ Mua bánh trái đem về Nói là để ông cúng tổ thì ông mới chịu Sẵn dịp thì vợ chồng chú Cũng hỏi là rút cuộc cái người Mà làm hại gia đình chú là ai Thì ông thầy Ông điểm mặt cô Thủy Ông nói là Chú hỏi vợ của chú á Thì chú Nhân với cô Thủy đâu có hiểu ớt giáp gì đâu Lúc này ông thầy ông mới nói tiếp là Nguồn cơn là tại cái thói khinh người của cô Thủy Cái người mà bỏ ngải hại gia đình này không ai khác Chính là đứa cháu tên Linh hồi nãy thì có kể rồi đó Do thứ nhất là nó thấy cổ keo kiệt tính toán này nọ Cho nên là nó ghét Nhưng cái quan trọng nhất là tại vì Cô Thủy này nói những cái lời xúc phạm tới gia đình của nó Thì cô Thủy cổ ngồi cổ suy nghĩ lại Một hồi cổ mới sực nhớ ra Là cái bữa đó cổ có mua về một cái hộp khô gà lá chanh Thì do là keo kiệt mà Cho nên cổ đâu có chon Linh ăn Cũng không có mời lơi gì trơn á Dù đó là đứa cháu của mình đó Sau đó cũng không có gì hết Cho tới chiều là cổ đi xuống cổ lấy cái hộp khô gà cổ ăn Thì cổ thấy sao mà nó dơi đi nhiều quá Cổ mới hỏi hai đứa con của cổ Là trong đó có một đứa con riêng của chủ Nhân Coi coi có đứa nào ăn của cổ hay là không Thì hai đứa này nó chối Cho nên là cổ mới nghi là con Linh ăn Khi này thì cổ mới thốt lên những cái lời nhục mạ nó Nói gì chứ Bộ mày ở nhà ba má mày cho mày nhịn đói hàng sao Mà mày có cái thói mày ăn cắp ăn trộm của người ta vậy Muốn ăn thì xin đi tao cho Bởi tao nói mấy cái đứa như mày á, bần cùng hãy xin đạo tạc Thì nói chung là bà chuỗi rất là nhiều đại loại là chỉ có nhiêu đây ha. Nhưng mà ngoài ra là còn những câu còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng mà chú Nhơn là không có nhớ gì hết. Cho nên chỉ kể nhiêu đó thôi. Thì cũng là cái kiểu khinh người nghèo. Nói người ta nghèo là tay chân không có sạch sẽ. Kiểu vậy đó. Tay chân không sạch sẽ ở đây. Ý muốn nói là trộm cắp đồ này nọ đó nghe. Giống như cái kiểu mà hay nói mẹ hồi xưa. Cho nên á, con nhỏ này nó ấm ức. Nó mới gọi về nhà nó. Nó kể cho ba mẹ nó nghe Thì không biết người ta đi thầy bà ở đâu Cho nên người ta làm một cái cây ngải Kêu nó đem lên để trong nhà này Rồi cứ đem trứng gà ra Mỗi tối cúng cho nó Do thứ nhất là chú Nhân đi suốt Thứ hai là nó để cái cây đó Ở chung với đám cây kiển trong nhà Mà nói một đám là ít Cũng khoảng là hai mươi mấy ba chục chậu Nhìn cái cây nó không khác gì cây riền Nó giống như cây riền cây gừng vậy đó Cho nên đâu có ai để ý tới nó Thì ông thầy ông nói rằng, ông biết cái gia đình kia cũng không phải là người quá xấu. Chẳng qua là tại vì do cô Thủy này là hay là có cái miệng là nó đọc nói những cái lời nó không có tốt đẹp. Cho nên người ta ấm ức người ta làm như vậy. Thành ra thay vì ông trả cái ngãi đó quay ngược về nhà ăn linh, thì ông đã không có làm như vậy. Coi như đây là một sự cảnh cáo. Còn về cô Thủy, ông thầy ông nói luôn, Cô có được như ngày hôm nay là nhờ cái phước của cô có được Cái hồi mà cô còn nghèo Nhưng tới bây giờ cô giàu mà cô lại đi khinh thường Cái xuất thân của mình Rồi còn buông lời lẽ để làm tổn thương người khác Sớm muộn gì thì cũng sẽ có cái kết cục nó không tốt đẹp Rồi cũng sẽ hết phước thôi Thì cô Thủy nghe nói như vậy cổ cũng dạ dạ rồi có chú Nhân ở đó nữa Cho nên là cổ cũng hứa hẹn là sẽ thay đổi đồ này kia thì vào cái thời điểm mà chú nhân gặp mẹ, chú nói rằng: "Cô Thủy có cố gắng sửa đổi rồi. Cũng cố gắng làm theo cái lời răn đe của ông thầy, nhưng mà hình như cái thói khinh người nó đã ăn sâu trong máu cô rồi, có chăng là nó đỡ hơn thôi." Nhưng mà dĩ nhiên là chú nhân lỡ thương thì chỉ biết chấp nhận, cứ khuyên giải từ từ thôi chứ biết làm sao. Sau đó chú cũng ăn uống với lại mẹ con bạn Rồi có gửi cho mẹ một ít tiền Chú nói cái này là của cô Thủy Gửi cho ba mẹ Coi như là quà xin lỗi này kia Nhưng mà mẹ không có nhận Mẹ nói là nếu mà biết lỗi thì cứ sửa lỗi Rồi sống tốt hơn đi Mình thể hiện bệnh hành động Chứ đừng có gửi quà cáp gì hết Sau vụ việc năm đó Thì khoảng 6 năm sau Lúc này là do bạn cũng đã ổn định hết rồi Nên là hai mẹ con bạn Đã mua được một căn nhà để ở Rồi ít lâu sau Bạn cũng lấy vợ và lập gia đình. Còn dây chú Nhơn á, thì do những năm dịch Covid chú làm ăn hỏng có được, rồi thêm cô Thủy kia không có biết đem tiền đi mua đất, mua đai gì hết. Rồi cái, nói chung là bị người ta lừa. Cho nên hai vợ chồng sất bớt sang ban một thời gian, tới mức là phải bán bớt hai cái cửa hàng lớn. Hiện tại thì mặc dù là nhà không còn giàu như xưa nữa, nhưng mà nói chung là chú Nhơn, cô Thủy cũng không tới nổi. Và dường như là cũng đã biết à, À, ăn năng hối cãi rồi Thì đây là toàn bộ câu chuyện Mà Trung đã gửi về à, Thôi Cảm ơn Trung rất là nhiều nha Một câu chuyện mà nó có rất là nhiều cảm xúc Ở trong đây Cô cô Thủy thực ra từ đầu là đáng thương Nhưng mà do cổ vị kỷ quá Cái lòng tham của cổ nhiều quá Nên cuối cùng là Mà thôi ở đây mình nghe để mình giải trí thôi ha Quý bà con cũng đừng có Nói ra nói vô cũng tội nghiệp cho những người Trong câu chuyện này Một lần nữa thì cảm ơn Trung rất là nhiều, chúc Trung cùng với lại gia đình thật là mạnh giỏi và bình an trong cuộc sống. Đến đây thì cũng cảm ơn quý bà con đã ở lại cùng Thi đến hết câu chuyện hôm nay. Và bà con có những cảm nhận, có suy nghĩ gì về câu chuyện này, chúng ta cùng nhau thảo luận ở phần bình luận nha. Rồi, chúc cho bà con nghe chuyện thật là vui vẻ và thư giãn. Trước khi tắt màn hình, rất mong quý bà con thường Thi ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo. Mỗi khi mà thì đăng truyện mới Còn bây giờ thì chào tạm biệt Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo